Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phụ thầy Mười làm San trộn dạ Thì ra trong môn phái còn nhiều rắc rối mà chàng chưa biết Phải thú thực Sau mấy năm theo thầy tư tu học Tới giờ San vẫn rất mù mờ Về các vị sư phụ tiền thân Tiền nhân Hình như mọi người đều cố ý Không cho các đệ tử biết nhiều về gốc gác của mình Điều này quả thật là bất thường Chàng vẫn thắc mắc từ trước tới rằng Nhưng không dám hỏi Bởi vậy ngay từ hồi chưa được xuất sư San đã âm thầm truy lùng Tông tích các vị tiền sư Và nguồn gốc của muôn phái Hôm nay vô tình nghe lời than Của thầy Mười chẳng đoán ra Một sự việc mới Này thầy San Tôi hỏi thật thầy một điều San ngừng ăn ngước lên nhìn thầy Mười Dạ thầy muốn hỏi chi ạ Thầy nhắm đã học được Bao nhiêu nghề của thầy Tư rồi San mỉm cười Con nghĩ mai ra được gần phân nửa. Thầy Mười cười lớn. Thầy đừng có hù tôi. Nếu tay ấn của thầy chỉ bằng phân nửa thầy tư thì không lý thầy tư. Ngang cơ với sư tổ sao? Sàn lắp đầu thực thả nói. Con không dám nói láo với thầy đâu. Sự thật là như vậy đó. Nghe Sàn nói. Thầy Mười im lặng. Chàng nhìn thấy rõ nét ưu tư hẳn lên những đường nhăn trên khuôn mặt thầy 10 Ông thở dài. Hời, hơn 40 năm theo sư tổ học đảo trên núi. Giờ này tôi mới biết mình bị lừa. san Hoàng hốt. san Hoàng hốt hỏi. Thầy, thầy, thầy nói như vậy nghĩa là làm sao? Thầy Mười nói nho nhỏ, nhỏ đủ san và hoa nghe. Sự thật thì sư phụ và sư ông tụi tôi mãn phần rất sớm. Sư tổ là người truyền thủ pháp thuật cho mọi người. Cũng vì sư tổ sống trên trăm tuổi nên sức người cũng yếu rồi, không luyện được những biểu bối bằng sư ông. Trong khi đó ngày sư ông mãn phần thầy tư là người được sư ông quý mến nhất. Tôi tin là không có món nào của sư ông mà thầy tư không học được. Còn tôi được sư tổ yêu mến Thì lại bị sư ông ghét cay ghét đắng Chỉ vì tôi gơ luyện phép tà ma Hơn là đọc kinh kệ Nghiệm lúc thầy mới nói tiếp Tuy nhiên Ý y có sư tổ Nên tôi cũng hơi coi thuận sư ông Ông để ý nhiều đến sự luyện tập Của sư ông cho thầy tư Cũng như sư ông Sắp về chầu Phật Nên nghe thầy Sàn nói Bây giờ tôi biết là mình tính sai Hòa ngược lên, hỏi thầy 10 thưa thầy, còn sư phụ của thầy thì sao ạ? Thầy Mười mỉm cười, chuyện của sư phụ dài lắm, khi sư phụ chết đi chẳng ai biết tại sao. Nhưng mọi người đều nói tại tôi, bởi vậy, vậy mới có chuyện sư ông ghét tôi vào hôm nay lại khám phá ra là thầy tư còn cao hơn tôi một bậc. Sao nữa đây? Thưa thầy, theo con thì tất cả các thầy được xuất sư rồi, dù có hoạt động hay ẩn cư vẫn nẻ nang thầy nhất. Bằng chứng là ngay ngày dỗ tổ cũng tổ chức tại nhà thầy, chứ có ai nói tới thầy từ đâu. Thầy mười mỉm cười, cũng vì thế mà tôi lầm. Chuyện tổ chức dỗ tổ ở đây là do bức gì huấn để ở đây, chứ không phải tại tôi hơn ai đâu. Còn như xét về công lực quả tôi thua thầy tư rồi Tôi đã nghĩ từ lâu Nhưng không dám quả quyết Tối qua lúc thầy bắt ấn niệm chú Tôi đã thấy ngay cả thầy cũng chẳng kém tôi bao xa Lúc đầu tôi còn tưởng là nhờ sức mạnh của sợi dây cà tha 36 mắt và Nhưng sau này chật nhớ ra tôi cũng đeo sợi dây cà tha 36 mắt sư tổ cho Hơn nữa Sợi dây của thầy do tôi luyện Thì sợi dây đó làm sao có thể lấn lướt được tôi Bây giờ lại biết thầy tư luyện cả được xúc vật thành thiên linh cái Thì quả là đao tay ấn hơn tôi nhiều Sáng thắc mắc hoài Thưa thầy Bộ luyện thiên linh cái bằng xúc vật có liên hệ gì tới công lực nhiều hay ít Thầy mười Nhìn chàng như giò xét Bộ thầy không biết chuyện thiên linh cái bằng xúc vật khó bằng ngàn lần luyện bằng thai nhi thật thấy sáo. Nhận chắc chắn thầy cũng biết, thiên linh cái bằng thai nhi giữ dàn hơn loại bằng sức vật nhiều. Thành bự cái đầu. Đúng, nhưng luyện lại dễ hơn cũng vì vậy, những thầy của thiên linh cái. Bằng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net